nhân tố enzym tác giả hiromi sinia quyển hai thực hành chương bốn phương pháp thực hành giúp kéo dài tuổi thọ nếu chỉ cải thiện bữa ăn thì không thể khỏe mạnh cơ bản của sức khỏe là ăn uống đúng cách ngay cả phương pháp trị liệu enzym của tôi cũng dựa trên cơ sở ăn uống đúng cách trong thời gian gần đây cũng xuất hiện ngày càng nhiều các cuốn sách trong phong trào ăn uống khỏe mạnh đề xuất các loại thực phẩm hữu cơ thực phẩm thiên nhiên ăn chậm là phương pháp cho sức khỏe tốt với những cuốn sách phương pháp đó tôi vẫn còn đang thấy thiếu một vài phần như chưa hiểu rõ được sự đáng sợ của các sản phẩm từ sữa hay các món có nhiều thực phẩm động vật nhưng dù sao chúng cũng đều là các phương pháp ăn uống lấy trọng tâm là rau củ trồng theo phương pháp hữu cơ nên việc thực hiện theo các phương pháp ấy cũng có ích cho sức khỏe của bạn tuy nhiên trong phương pháp trị liệu enzym e của tôi không chỉ có việc ăn uống đúng cách mà việc thực hiện bảy phương pháp sống khỏe cũng là một điều rất quan trọng nói rõ hơn thì mặc dù ăn uống là điều cơ bản của sức khỏe nhưng nếu chỉ cải thiện bữa ăn thì bạn không thể sống khỏe mạnh được bên trong cơ thể chúng ta là một thể thống nhất các bộ phận có liên hệ với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau cho dù có hấp thu được bao nhiêu enzym qua ăn uống nhưng nếu bạn không chịu cải thiện thói quen sinh hoạt không điều độ thì enzym trong cơ thể bạn cũng không thể tăng lên được ngoài ra dù lượng enzym trong cơ thể có tăng nhưng nếu bạn không thể ổn định được môi trường bên trong cơ thể để kích thích enzym hoạt động thì chúng cũng không phát huy được hết khả năng của mình mục đích của phương pháp trị liệu enzym của tôi chính là cải thiện năm quá trình lưu thông trong cơ thể giúp quá trình giao tiếp ba bên giữa enzym gen di truyền và vi sinh vật diễn ra thuận lợi tuy nhiên ngay cả trong quá trình giao tiếp này cũng cần sử dụng enzym nên việc tăng số lượng enzym diệu kỳ trong cơ thể là một việc cực kỳ cần thiết để có thể sống khỏe mạnh để có thể gia tăng số lượng enzym diệu kỳ trong cơ thể chúng ta cần hấp thu một cách tích cực các enzym thông qua bữa ăn đồng thời phải phòng tránh lãng phí enzym trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và kích thích enzym hoạt động có lẽ ví enzym với tiền có thể giúp bạn dễ hình dung hơn một chút để giàu có thì điều cơ bản là chúng ta phải kiếm tiền thế nhưng dù có kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nữa nếu bạn vẫn cứ lãng phí số tiền kiếm được thì bạn sẽ chẳng bao giờ giàu lên mặc dù nói như vậy nhưng trong cuộc sống hàng ngày này bạn không thể nào không sử dụng một đồng tiền nào cả chính vì vậy điều quan trọng ở đây chính là cách tiêu tiền hợp lý nếu biết cách tiêu tiền hợp lý hạn chế tiêu hoang thì bạn có thể tốn ít tiền nhất để mua được nhiều thứ nhất hơn nữa nếu có thể tiết kiệm tiền và đầu tư những lĩnh vực tốt thì bạn có thể dùng tiền để tăng thêm tiền cho chính mình nói cách khác điều cơ bản để trở nên giàu có là phải kiếm tiền tuy nhiên người ế u chỉ có mỗi n n ă lực kiếm tiền, thì bạn cũng có kiếm không tiền giàu thì thể trở bạn nên đ ợ c Những n g ư có tổng hợp cả năng lực tổng năng hợp khỏe i tiền, ế m k ả khả năng tiết kiệm và khả năng đầu tư gia tăng đồng tiền mới có thể trở thành người giàu có. Người gia giàu tiết tư thể trở kiệm mới k và h đầu có có. mạnh thay vì giàu có tiền bạc họ là người giàu có enzym và thực ra cách để giàu có về enzym cũng hoàn toàn giống với cách để giàu có về tiền bạc điều cơ bản để trở nên giàu có enzym chính là làm tăng lượng enzym có trong cơ thể thông qua việc ăn uống các loại thực phẩm tốt đó cũng chính là lý do vì sao ăn uống đúng cách lại là điều cơ bản của sự khỏe mạnh tuy nhiên nếu bạn vẫn cứ tiếp tục những thói quen xấu làm tiêu hao lượng lớn enzym như hút thuốc uống rượu tiếp xúc với sóng điện tử các loại thuốc hay bị căng thẳng thì dù bạn có hấp thu bao nhiêu enzym cũng không thể làm tăng lượng enzym trong cơ thể được và cũng giống như đồng tiền trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể không sử dụng enzym như vậy cách sử dụng enzym thông minh nhất chính là kích thích enzym trong cơ thể sử dụng chúng hiệu quả hơn dùng enzym để tăng enzym hay nói cách khác chính là dùng enzym đầu tư cho việc tăng enzym ví dụ với việc ăn uống trong quá trình tiêu hóa cơ thể sẽ tốn rất nhiều enzym tiêu hóa tuy nhiên nếu bạn ăn các thức ăn dầu enzym thì về tổng thể bạn không chỉ đơn thuần là tiêu tốn enzym mà kết quả cuối cùng còn là hấp thu và hình thành enzym mới ngoài ra cho dù đó không phải là món có nhiều enzym đến như vậy nhưng nếu đó là các loại thực phẩm có ích trong việc ổn định môi trường đường ruột thì chúng sẽ giúp các vi khuẩn đường ruột dễ sản sinh ra enzym hơn và như vậy cũng dẫn đến việc tăng lượng enzym trong cơ thể tất cả các hoạt động sống của chúng ta đều cần đến sự góp mặt của enzym do đó nếu bạn thực hiện các hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn hấp thu tích cực enzym phòng chống lãng phí enzym kích thích enzym hoạt động thì điều đó cũng tương đương với việc lấy enzym đầu tư cho enzym bảy phương pháp sống khỏe cũng chính là phương pháp thực hành cụ thể đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn mà tôi vừa nêu do đó bạn nhất định phải thực hiện chúng từ ngày hôm nay và trở thành người giàu có enzym cách phòng tránh lãng phí enzym về cách hấp thu enzym hiệu quả tôi đã đề cập trong phần ăn uống đúng cách nên trong phần này tôi sẽ giới thiệu về phương pháp phòng tránh lãng phí enzym và phương pháp kích thích enzym trong quãng đời của mình tất cả các sinh vật dù ở hình dáng trạng thái nào cũng đều phải sử dụng enzym con người chúng ta dù không làm gì chỉ nằm ngủ một chỗ cũng sẽ tiêu tốn enzym nếu như nói người giàu có enzym e là người khỏe mạnh thì ngược lại người bị bệnh là người nghèo enzym e cũng giống như người nghèo tiền bạc là do chi tiêu vượt quá thu nhập nguyên nhân lớn nhất của những người nghèo enzym e chính là lượng tiêu thụ enzym e lớn hơn lượng hấp thu enzym e vào cơ thể trong trường hợp enzym e dù bạn không chủ định hấp thu enzym e thì cơ thể vẫn có thể tổng hợp chúng từ các protein trong thức ăn hay nhờ các vi khuẩn trong môi trường đường ruột để tổng hợp giúp do đó lượng hấp thu enzym e không hẳn đã bằng với lượng enzym e có trong cơ thể tuy nhiên chắc chắn rằng lượng hấp thu enzym e có quan hệ rất lớn với lượng enzym e trong cơ thể chúng ta dưới đây tôi muốn nhắc lại một lần nữa về những việc dẫn đến tiêu hao enzym e của chúng ta việc khiến chúng ta tiêu tốn enzym e nhiều nhất chính là quá trình giải độc được thực hiện khi các chất có hại xâm nhập vào cơ thể các chất đấy có thể là hàng chục các loại chất hóa học có trong cồn thuốc lá hay cà phê in trong trà cà phê tanin trong trà xanh các loại dược phẩm hóa học bao gồm cả các phụ gia thực phẩm các virus gây bệnh các loại nấm mốc gây bệnh hormone môi trường gốc tự do oxy hóa sóng điện tử căng thẳng áp lực tất cả những yếu tố kể trên khi đi vào cơ thể đều khiến chúng ta tiêu tốn một lượng lớn enzym e để giải độc khi một bộ phận trong cơ thể tiêu tốn một lượng lớn một loại enzym e nào đó thì các bộ phận khác sẽ xảy ra hiện tượng thiếu hụt enzym e trong lúc này enzym e được sử dụng theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên vậy thứ tự ưu tiên này được quyết định dựa vào yếu tố nào Đó chính là độ nguy hiểm Đối được Điều đồng được nói chính việc duy sinh mệnh của chúng ta. Hay nói cách khác cho chúng cũng chất của đồng tiền. Tiền sẽ được ưu tiên cho chi các chi cho hiểm sinh mệnh Hay những không Thì hiểm tính phí sinh hoạt Hơn là các chi phí cho những mặt hàng nguy Enzyme tiên dùng nơi Nếu dùng enzyme nguy này giống tiền Tiền tiên là là gặp duy ưu ưu với với mặt trì ta ta sẽ sẽ xa xỉ cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên và bảo vệ kỹ càng nhất với tim bởi nếu tim ngừng đập cơ thể không thể vận chuyển máu đến toàn thân và các bộ phận khác cũng chết chết theo tim là cơ quan duy nhất trong cơ thể không bị mắc bệnh ung thư và theo tôi việc trái tim là nơi có nhiệt độ cao đồng thời cũng là nơi được ưu tiên sử dụng enzym e đầu tiên cũng có ảnh hưởng tới vấn đề này sau tim nơi được ưu tiên sử dụng enzym e tiếp theo chính là quá trình giải độc bởi so với việc tiêu hóa hấp thu thức ăn cần tiêu tốn nhiều loại enzym thì việc giải độc các loại độc xâm nhập vào cơ thể lại là nhiệm vụ khẩn cấp hơn cả nói cách khác nếu bạn vẫn cứ giữ những thói quen sinh hoạt khiến cơ thể tiêu tốn lớn lượng enzym vào công việc giải độc sẽ dẫn đến việc thiếu hụt enzym để hấp thu các chất cần thiết cho cơ thể như vậy đây không chỉ là vấn đề về tiêu hao enzym thông thường mà nó còn n ả hiện hưởng trực t ế p tới i v c giảm l ư ợ g e nay z y m hấp thu vào cơ thể trở thành tác hại kép đối với cơ thể chúng kép trở tác t vào với cơ cơ đối Còn chúng người hiện đại chúng ta lại đang sống trong môi trường thường đại lại môi ta x u ê tiêu n tốn enzym Hiện nay, có rất nhiều người đang phải sử dụng máy tính để giải quyết công việc mỗi ngày việc sử dụng thường xuyên các loại máy điện tử như máy tính sẽ khiến cơ thể chúng ta phải hấp thụ một lượng lớn sóng điện tử và không chỉ có máy tính điện thoại di động lỏ vi sóng tv t r ầ n điện cũng là những vật phát ra sóng điện tử với các loại virus vi khuẩn gây bệnh dù chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng chúng vẫn tồn tại rất nhiều ngay xung quanh chúng ta nếu là những người sống ở thành phố ngay cả trong bầu không khí họ hít thở mỗi ngày cũng chứa đủ loại chất hóa học từ hóc môn môi trường khí thải Việc tiêu biểu trong số các tác nhân gây hại mà chúng ta có thể tự loại bỏ bằng ý chí của bản thân chính là thuốc lá và đồ uống có cồn đặc biệt là thuốc lá nó không chỉ có hại với cơ thể của chính người hút mà còn gây hại cho những người xung quanh do đó bạn cần tuyệt đối tránh xa chúng hai thứ này không chỉ khiến cơ thể phải giải độc mà còn khiến các mạch máu bị co lại làm các quá trình tuần hoàn trong cơ thể xấu đi từ đó cũng gây ảnh hưởng tới việc kích thích enzym một yếu tố nữa chính là thói quen ăn uống hỗn loạn khiến cơ thể sinh ra độc tố ăn quá nhiều thực phẩm động vật hấp t h u ít chất sơ nước Chính tắc các chất độc có chính chứng cho việc những nhân khiến phân thối sinh hại. Bón, bị xỉ hơi nhiều hay phân và xỉ hơi có mùi thối trình thối. nguyên trong đường dẫn đến bón, bằng trong đường đang là lại là và và ruột ruột quá xảy mùi bị bị Táo ủ ủ ra ra xỉ xỉ do đó ngoài việc cải thiện thói quen ăn uống bạn còn cần phải nhanh chóng đào thải các chất độc hại đó ra ngoài cơ thể theo đường phân về phương pháp này tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn trong phần sau nhưng ở đây tôi muốn chú ý rằng bạn không nên sử dụng các thuốc tiêu hóa thuốc t à o bón thuốc n h ư ợ n tràng quá một đến hai tuần khi cơ thể không được khỏe nhiều người sẽ chọn uống thuốc tuy nhiên nếu bạn cho rằng thuốc là thứ tốt giúp chữa bệnh cho bản thân thì bạn đã lầm tất cả các loại thuốc về cơ bản đều là độc tất nhiên thuốc cũng có công hiệu nhất định nhưng đấy chính là khả năng dùng độc để ức chế độc tôi cũng là bác sĩ nên cũng có lúc tôi sẽ kê đơn trị bệnh cho bệnh nhân tuy nhiên chuyện đó chỉ xảy ra trong trường hợp tôi quan sát tình trạng của bệnh nhân và phán đoán được rằng thuốc mang đến lợi ích vượt xa các tác hại của chúng nếu chỉ chớm đau dạ dày tiêu hóa không tốt hay tiêu chảy táo bón cảm cúm thì bạn không nên uống thuốc mà thay vào đó nên nghỉ ngơi Thư g i ã người có thân nhiệt thấp dễ mắc bệnh ung thư nếu thực hiện bảy phương pháp sống khỏe thì bạn không chỉ giúp làm tăng enzym trong cơ thể mà còn có thể kích thích các enzym enzym được kích thích có thể giúp hạn chế lượng tiêu tốn enzym e nên nó cũng có tác dụng tương tự với việc làm tăng cả lượng enzym e diệu kỳ trong cơ thể vậy làm thế nào để có thể kích thích enzym e trong cơ thể trước hết chính là việc hấp thu câu enzym e nhiều người đã biết rằng vitamin và khoáng chất là những thành phần quan trọng không thể thiếu đối với cơ thể nếu thiếu các chất này thì chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề vậy tại sao các vấn đề này lại xảy ra đó là do thiếu các câu enzym e cùng hoạt động với các enzym e nên các enzym e không thể hoạt động hiệu quả được yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến câu enzym e và enzym e chính là thân nhiệt nhiệt độ thích hợp để enzym e được kích thích hoạt động là từ 37 đến 40 độ khi bị bệnh cơ thể chúng ta hay phát sốt là do enzym trong cơ thể được kích thích và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể chính vì vậy khi bị sốt nếu ngay lập tức uống các loại thuốc hạ sốt sẽ chỉ làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể nên đây cũng không phải là một việc tốt những lúc bị sốt như vậy bạn không nên làm việc quá sức mà cần nghỉ ngơi và cố gắng điều chỉnh lại môi trường bên trong cơ thể để các enzym có thể thuận lợi chiến đấu với bệnh tật một điều nữa cũng liên quan đến thân nhiệt là trong thời gian gần đây ngày càng có nhiều người chủ yếu là phụ nữ mắc chứng thân nhiệt thấp tức là cơ thể nhiệt độ trung bình luôn rơi vào khoảng ba mươi lăm độ thực ra vấn đề này còn nguy hiểm hơn những gì mọi người đang nghĩ đến bởi thân nhiệt cứ giảm xuống không năm độ là khả năng miễn dịch của cơ thể giảm xuống ba mươi lăm phần trăm do enzym hoạt động kém nói cách khác thân nhiệt trung bình thấp cũng có nghĩa là khả năng miễn dịch của cơ thể luôn trong tình trạng suy giảm thực tế các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng những người mắc chứng thân nhiệt thấp sẽ dễ gặp phải các vấn đề trong gen di truyền và dễ mắc bệnh ung thư hơn người bình thường hơn nữa các tế bào ung thư cũng hoạt động mạnh nhất khi thân nhiệt ở dưới mức 35 độ nói tóm lại người có thân nhiệt thấp sẽ dễ mắc các bệnh ung thư phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện chứng thân nhiệt thấp chính là ăn đúng cách ngủ nghỉ hợp lý và vận động điều độ bạn cần chú ý một điều trong ăn uống là không ăn quá nhiều đồ lạnh đặc biệt là vào mùa hè khi chúng ta thường có xu hướng ăn uống nhiều đồ lạnh hơn vì cảm thấy chúng ngon miệng hơn nhưng bạn cần cố gắng hấp thu các loại thực phẩm đồ uống ấm để cơ thể không bị lạnh ăn các loại rau có tác dụng làm ấm cơ thể như hành gừng cũng rất có hiệu quả ngoài ra vào mùa đông khi cơ thể dễ bị lạnh bạn cần chú ý nhiều hơn như ngâm mình trong b ồ n nước nóng trong thời gian dài để làm ấm cơ thể từ bên trong hay dùng túi trường ấm để đi ngủ có lẽ cũng có nhiều người dùng chăn đệm để làm ấm cơ thể nhưng chăn điện sẽ phát ra sóng điện từ và làm bay hơi nước trong cơ thể do đó bạn nên tránh sử dụng các loại chăn điện này thay vào đó tôi khuyến khích bạn nên dùng các sản phẩm có sử dụng tia hồng ngoại xa hiện nay trên thị trường cũng đã xuất hiện loại xà phòng, loại phòng sông hơi nhiệt độ thấp chiếu tia hồng ngoại xa dùng trong gia đình nên những ai đang mắc chứng thân nhiệt thấp có thể sử dụng sản phẩm này người có thân nhiệt thấp có tuần hoàn máu kém nên việc vận động m a s s a điều độ để kích thích tuần hoàn máu trong cơ thể cũng là một cách làm hiệu quả mặt khác nếu bạn sử dụng rượu thuốc lá chúng sẽ làm co mau mạch và khiến tuần hoàn máu kém hơn nên tôi khuyên bạn từ bỏ các thói quen này một yếu tố khác cũng làm enzym kích thích chính là cảm giác hạnh phúc tâm và thân thể của một người là một thể thống nhất những người không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sống trên thế giới này dù có thực hiện các phương pháp tốt cho sức khỏe đến mấy cũng không thể có hiệu quả được ngược lại những người luôn sống vui và hạnh phúc mỗi ngày thì dù sinh hoạt h à n g ngày có ít nhiều không điều độ nhưng enzym trong cơ thể họ vẫn luôn được kích thích hoạt động và như vậy họ cũng không bị mắc các căn bệnh nguy hiểm những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng bất mãn c ầ u nhàu yếu đuối ghen tuông tức giận đều là những độc dược do tâm mà ra nếu các loại độc dược ấy chỉ ở một mức độ nào đó thì cơ thể sẽ dùng enzym để giải độc nhưng nếu chúng vượt qua một giới hạn nào đó thì cũng gây ra các bệnh nguy hiểm giống như những chất độc khác trong cơ thể cho đến nay người ta vẫn chưa được, có được những chứng minh y học về sự tồn tại của tâm nhưng chúng ta đều biết trong mỗi con người đều có một cái tâm khi cảm thấy buồn chán tuyệt vọng dù ăn gì bạn cũng không thấy ngon và ngược lại khi thấy hạnh phúc thì dù là món cơm bình thường như mọi ngày nhưng bạn cũng sẽ thấy rất tuyệt vời khi tâm ta cảm thấy dễ chịu thì cơ thể cũng sẽ nhẹ nhàng khoan khoái và khi cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái thì tâm cũng vui vẻ lạc quan nếu như bạn có thể nhớ lại những lần bản thân trải nghiệm những cảm giác như thế thì dù cho y học chưa có chứng minh rõ ràng thì bạn cũng có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa tâm và thân thể của con người phân nước tiểu mồ hôi là phương tiện quan trọng để bài tiết độc tố cơ thể chúng ta bài tiết các chất không cần thiết ra ngoài cơ thể thông qua ba phương pháp là phân nước tiểu và mồ hôi phân được hình thành trong đại tràng thành phần chính trong đó có các chất cặn bã còn lại của thức ăn khí ga dư thừa xác các vi khuẩn trong đường ruột và các tế bào thành ruột bị loại bỏ trong quá trình trao đổi chất nước tiểu được hình thành do quá trình lọc máu ở thận hay có thể nói đó chính là dung dịch các chất cặn bã có trong huyết dịch thành phần của nước tiểu có chín mươi tám phần trăm là nước hai phần trăm còn lại hầu hết là u rê tuy nhiên trong nước tiểu cũng có chứa một lượng nhỏ các chất như c l o r natri canxi maze axit phosphoric creatinine axit uric a m m o n i a c hormone mồ hôi là dịch thể có chứa muối được tiết ra từ tuyến mồ hôi có thành phần gần giống với nước tiểu tuy nhiên lượng nước trong mồ hôi chiếm 99,9% nên nồng độ các chất trong mồ hôi cũng khác với nước tiểu ngoài ra phân và nước tiểu có mục đích chính là để bài tiết các chất cặn bã bên trong cơ thể trong khi đó mồ hôi lại được tiết ra với mục đích điều hòa thân nhiệt tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là mồ hôi có hiệu quả bài tiết thấp mồ hôi có vai trò rất quan trọng trong việc bài tiết các khoáng chất có hại kim loại nặng tích tụ trong cơ thể khi tìm hiểu về thành phần các chất bài tiết tôi nhận ra rằng mục đích của quá trình bài tiết không đơn thuần là để vứt bỏ khí ga hay các chất cặn bã dư thừa của thức ăn sau khi đã hấp thu hết các chất dinh dưỡng bài tiết còn có vai trò quan trọng là đào thải các chất cặn bã sinh ra sau quá trình trao đổi chất các độc tố xâm nhập vào cơ thể hay các độc tố hình thành và tích tụ bên trong cơ thể đặc biệt với những người đang sống trong xã hội hiện đại tràn ngập các vật chất gây hại ngày nay việc nhanh chóng giải độc bài tiết độc tố ra ngoài cơ thể là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bản thân độc tố tiến vào cơ thể chúng ta dưới rất nhiều hình dáng khác nhau chúng có thể là các tia cực tím cực mạnh sinh ra do các tầng ozone bị hư hại là sóng điện từ từ các thiết bị điện tử là chất dioxin có trong khói thuốc lá khí thải ô tô khí thải ở khu đốt rác hay thậm chí là phóc mang đê hít sinh ra từ các vật liệu trong phòng ở vốn tưởng chừng như vô hại ngoài ra còn có các loại chất hoạt động bề mặt có chứa các loại thuốc chống nấm mốc mà chúng ta vẫn đang vô tư sử dụng thậm chí trong thực phẩm cũng có chứa các chất có hại cho cơ thể hầu hết các loại thực phẩm gia công đang bày bán trên thị trường có chứa rất nhiều phụ gia thực phẩm trong rau củ thì có chứa tàn dư thuốc bảo vệ thực vật trong các loại tôm cua cá đánh bắt ở các vùng biển ô nhiễm thì có chứa các khoáng chất có hại như thủy ngân cadimi những chất độc hại ấy sẽ được hấp thu vào cơ thể cùng với các chất dinh dưỡng khác sau đó được chuyển đến gan tại đây sẽ diễn ra quá trình giải độc tiếp đến là thông qua huyết dịch đi đến đường ruột hay đi đến thận để bài tiết ra ngoài cơ thể đó chính là cơ chế giải độc và bài tiết các chất độc trong cơ thể con người tuy nhiên khi có quá nhiều độc tố phần độc tố cơ thể không thể phân giải được hết sẽ tồn động lại trong cơ thể đặc biệt các loại kim loại nặng hay còn được gọi là khoáng chất có hại có thể dễ dàng kết hợp với các enzym trong cơ thể nên chúng khó có thể bị phân giải không những thế chúng còn gây cản trở hoạt động của các enzym thậm chí ảnh hưởng s â u đến quá trình phân giải của các độc tố khác trong các phần trên tôi cũng đã nói qua rằng enzym trong cơ thể được ưu tiên sử dụng cho việc giải độc chính vì vậy nếu quá trình giải độc bị cản trở sẽ gây ra ảnh hưởng tới toàn thân trước hết trong các cơ quan tiêu hóa sẽ thiếu hụt enzym do đó ảnh hưởng s â u đến quá trình tiêu hóa hấp t h u thức ăn các chất béo protein không được phân giải kỹ sẽ giữ nguyên trạng thái ấy và tiến vào huyết dịch từ đó khiến máu bị đông máu bị đông sẽ khiến giảm khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng cũng như khả năng tiếp nhận các chất cặn bã cần đào thải ra ngoài từ đó dẫn đến hàng loạt các vấn đề như thể lực suy giảm cơ thể bị lạnh do tuần hoàn máu kém đau nhức vai đau hồng da thô giáp ngoài ra máu bị đông cũng khiến quá trình lưu thông bạch huyết vốn có chức năng thu thập các chất cặn bã phần nước không cần thiết từ trong máu bị ảnh hưởng xấu hơn nữa tuần hoàn máu kém còn khiến cơ thịt bị căng cứng nên quá trình lưu thông bạch huyết vốn được thực hiện dựa vào sự co bóp cơ lại càng kém hơn nữa như vậy các chất độc tố vốn dĩ được bài tiết đào thải ra ngoài cơ thể thông qua tuyến bạch huyết và mạch máu thì nay lại bị t ổ n động lại trong cơ thể các quá trình lưu thông bị trì trệ vì thiếu enzym e không chỉ có mình quá trình lưu thông máu bạch huyết mà ngay cả quá trình lưu thông nước tiểu vốn có chức năng bài tiết các chất cặn bã trong máu và bạch huyết ra ngoài cơ thể và quá trình lưu thông ở đường ruột vốn có vai trò tiếp nhận các chất dinh dưỡng từ máu và đào thải các chất cặn bã còn lại ra ngoài cũng bị ảnh hưởng xấu quá trình lưu thông ở đường ruột bị kém đi sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn nữa nguyên nhân là khi thức ăn không được tiêu hóa hấp thu hoàn toàn sẽ để lại một lượng lớn các chất cặn bã tổn động trong đường ruột và số phân đóng khối này sẽ gây ra quá trình ủ thối đồng thời sinh ra các độc tố mới trong cơ thể như vậy môi trường bên trong đường ruột bị kém đi làm suy yếu hoạt động của gan từ đó không chỉ quá trình giải độc mà ngay cả khả năng trao đổi chất cũng bị suy giảm và cuối cùng lại khiến cho môi trường bên trong cơ thể suy yếu hơn nữa để cắt đứt vòng tuần hoàn xấu đó ta cần nỗ lực không để các độc tố tiếp tục đi vào cơ thể đồng thời cần đến các phương pháp để tốc giải độc để đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể 50 câu kiểm tra cấp độ độc tố ngay cả những người không ăn các loại thực phẩm có hại cho cơ thể cũng không thể hoàn toàn phòng tránh sự xâm nhập của các độc tố vào cơ thể khi sống trong xã hội hiện đại ngày nay tôi đã chuẩn bị 50 câu dưới đây để giúp bạn kiểm tra một cách đơn giản cấp độ độc tố trong cơ thể bạn nhất định phải thực hiện bài kiểm tra này kiểm tra cấp độ độc tố đánh dấu ích vào những câu tương ứng với tình trạng hiện tại của bản thân một dễ bị cảm hai đau lưng eo ba không thể hồi phục thể lực sau lao động bốn đau xương khớp năm hay bị tiêu chảy sáu hay bị táo bón bảy nhiều mụn tám da dễ bị khô chín mặt hay chân dễ bị phù nề mười cơ thể lạnh mười một không muốn ăn mười hai cảm giác mệt mỏi kéo dài mười ba hay bị chóng mặt mười bốn dễ mỏi mắt mười lăm hay đau vai mười sáu hay đau đầu mười bảy tóc rụng nhiều mười tám hay bị cứng lưỡi mười chín trên mặt có nhiều nếp nhăn hai mươi hay bị tê hai m ố t cân nặng giảm đột ngột hai mươi hai tâm trạng dễ suy sụp hai mươi ba sức tập trung giảm hai mươi b ố dễ cáu giận hai mươi lăm lúc nào cũng bất an khó chịu 26, xung quanh có nhiều người hút thuốc 27, hút thuốc lá 28, ăn nhanh ăn nhiều 29, bữa tối luôn ăn muộn răng có hàn kim loại 31, ghét ăn rau 32, hay ăn vặt hay ăn ăn nhiều các loại cá ba mươi bốn nước sử dụng trong nhà không được lọc ba mươi lăm không hay uống nước ba mươi sáu ở trong phòng điều hòa thời gian dài ba mươi bảy hay bị mất ngủ ba mươi tám hay uống đồ uống có cồn ba mươi chín hay ăn ngoài bốn mươi hay ăn đồ ăn dầu mỡ bốn m ố t luôn buồn ngủ do thiếu ngủ bốn mươi hai thường xuyên tắm bằng vỏ hoa sen bốn mươi ba thời gian tiếp xúc với tia tử ngoại nhiều bốn mươi bốn không vận động bốn mươi lăm nhiều căng thẳng bốn mươi sáu thời gian ăn uống không cố định bốn mươi bảy đi vệ sinh vội vàng bốn mươi tám hay phải giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài bốn mươi chín sử dụng máy tính trong thời gian dài và năm mươi gội đầu mỗi ngày kết quả trần đoán số câu đánh x từ 0 đến 5 độc tố cấp 1 bạn khá xuất sắc nhưng bạn vẫn cần chú ý duy trì thói quen sinh hoạt sau này để duy trì tình trạng như hiện tại số câu đánh dấu x từ 6 đến 15 độc tố cấp độ 2 trong cơ thể bạn đang bắt đầu tích chữ độc tố thoạt nhìn trông bạn có thể rất khỏe mạnh nhưng tuổi cơ thể của bạn có lẽ đã vượt xa tuổi thực của bạn rồi tôi khuyên bạn nên thực hiện các bài đ ể tốc được giới thiệu trong cuốn sách này để ít nhất là không tích tụ thêm độc tố trong cơ thể hơn nữa số câu đánh dấu x từ 16 trở lên độc tố cấp độ 3 trong cơ thể bạn đang tích tụ khá nhiều độc tố nếu để tình trạng này kéo dài thì có nguy cơ cao là bạn sẽ mắc phải các căn bệnh lối sống bạn cần phải thực hiện các bước giải độc ngay từ bây giờ vậy kết quả kiểm tra của bạn thế nào rồi nếu lỡ như nhận được kết quả xấu chỉ cần bạn thực hiện các bài giải độc đúng cách là vẫn có thể đào thải được độc tố ra ngoài cơ thể do đó bạn không cần phải lo lắng quá mà hãy coi đây là cơ hội để có thể đào thải hết độc tố ra khỏi cơ thể của mình bốn phương pháp giải độc thân thiện với cơ thể trong phương pháp trị liệu enzym e của mình tôi đã đề xuất ra bốn phương pháp giải độc như dưới đây một ăn để giải độc đây là phương pháp thông qua việc hấp thu một cách tích cực các loại thực phẩm có công dụng đào thải độc tố để đưa ra các chất độc ra ngoài cơ thể tuy nhiên nếu các loại thực phẩm hấp thu vào cơ thể đã bị nhiễm bẩn thì ngược lại càng khiến cơ thể tăng thêm nhiều độc tố hơn nữa do đó điều quan trọng trong phương pháp này là lựa chọn những nguyên liệu không thuốc trừ sâu nuôi trồng hữu cơ và không chất phụ da trước hết để bài tiết các khoáng chất có hại đã đi vào cơ thể nhưng mãi không bài tiết ra ngoài được ta có thể ăn các loại thực phẩm dầu chelate thành phần có khả năng khóa chặt các khoáng chất độc hại và đào thải chúng ra ngoài cơ thể thông thường khi nói đến khoáng chất người ta thường nghĩ đến các loại khoáng chất có lợi và là thành phần không thể thiếu trong các hoạt động sống của con người như canxi maze k a l i sắt tuy nhiên trong các khoáng chất cũng có nhiều loại có hại làm hao mòn cơ thể như thủy ngân chì cadimi asen r các chất này có trong nhiều thứ như nước máy khí thải khói thuốc lá phụ da thực phẩm cua cá đánh bắt ở sông biển bị ô nhiễm và dễ dàng đi vào cơ thể chelate có tác dụng như một chiếc càng cua sẽ kẹp chặt các chất độc tố khó bị phân giải đó và đưa chúng ra ngoài cơ thể các loại thực phẩm chứa nhiều chất chelate này có thể kể đến hành tây tỏi rau hẹ gừng gạo lứt ngũ cốc bông cải xanh m ă ngoài Tây n g ra tôi cũng khuyến khích bạn sử dụng các loại thực phẩm có chứa dinh selenit chất có khả năng kết hợp với các chất có hại và biến chúng thành những chất không có độc các loại thực phẩm dầu dinh selenit là đậu phụ đông váng đậu hạt mè các loại rau màu vàng cá mòi mực sò manila sò điệp các loại quả cứng như hạt rẻ hạnh đào đậu tương lên men và còn một loại thực phẩm nữa mà tôi hy vọng bạn không quên trong bữa ăn hàng ngày đó chính là các loại thực phẩm dầu chất sơ mặc dù chất sơ không bị tiêu hóa và bị đưa ra ngoài thành phân nhưng chúng sẽ tạo thành một chiếc lưới để quét hết độc tố và các chất cặn bã bám trên thành ruột ra ngoài các loại thực phẩm dầu chất sơ là gạo lứt ngũ cốc cây ngưu bàng uống nước tốt để thải độc khoảng bảy mươi phần trăm cơ thể chúng ta là nước cũng giống với các chất dinh dưỡng thông qua lưu thông thể dịch để đi đến toàn thân các độc tố cũng thông qua quá trình lưu thông này mà di chuyển toàn cơ thể khi đó nếu bạn uống đầy đủ các loại nước tốt có tính khử mạnh thì tuần hoàn thể dịch sẽ được cải thiện tốt hơn đồng thời kích thích quá trình trao đổi chất hoạt động mạnh kết quả là phần nước dư thừa sẽ được bài tiết ra ngoài theo nước tiểu hay mồ hôi và các độc tố trong cơ thể cũng sẽ được bài tiết cùng nếu bạn chú ý đến vấn đề giải độc ít nhất hãy uống 1,5 lít và cố gắng uống đến 2 lít nước tốt mỗi ngày những lúc hấp thu nước tất nhiên là bạn không được dùng trà hay cà phê thay thế và cũng tuyệt đối không được trực tiếp uống nước máy trong nước máy có chứa các khoáng chất có hại như c l o r chialomethane chì cadimi nên nếu uống trực tiếp nước máy sẽ càng khiến cơ thể hấp thu nhiều độc tố hơn nữa nước dùng để thải độc là nước đã đi qua máy lọc nước hay nước khoáng thiên nhiên có thể tin tưởng được ba kích thích lưu thông thể dịch để thải độc đây là phương pháp thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố nhờ việc kích thích lưu thông thể dịch như ngâm bồn massage hay giãn cơ như tôi đã nói ở trên khi độc tố tích tụ trong cơ thể sẽ khiến lưu thông thể dịch kém đi và ngược lại khi lưu thông thể dịch kém đi thì độc tố càng dễ tích tụ trong cơ thể bạn hãy thử ngâm nửa người trong bồn nước nóng trong một khoảng thời gian bạn sẽ thấy cơ thể toát mồ hôi nhiều đến kinh ngạc nếu bạn sử dụng thêm loại bồn tắm dùng gốm hồng ngoại hay thực hiện sông hơi hồng ngoại thì cơ thể lại càng toát ra được nhiều mồ hôi có chứa các chất độc hại hơn nữa ngoài ra khi làm ấm cơ thể bằng cách ngâm bồn bạn còn kích thích tuần hoàn máu bạch huyết từ đó không chỉ kích thích cơ thể tiết mồ hôi mà còn kích thích quá trình bài tiết phân nước tiểu như vậy phương pháp giải độc này lại có hiệu quả hơn cả có một số người hay cho thêm các loại nguyên liệu khác vào trong nước để ngâm nhưng phần nhiều các loại này đều có chứa các chất hóa học nên nó không tốt cho cơ thể với những ai thực sự không thể thiếu các loại nguyên liệu này thì nên cho thêm một nắm muối có tính khử vào chung chúng ta không thể xem nhẹ sự nguy hiểm của các chất hoạt động bề mặt có trong dầu gội dầu xả xà phòng tắm chúng chính là các chất độc thâm nhập vào cơ thể qua da của chúng ta Các chất chắn các độc tố có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ phá hoạt hủy thể nhập thể mặt trọng trên tạo trường tố rào vào động sừng, quan dàng giúp bề môi xâm sẽ lớp lớp ra và qua da da dễ hiện nay trên thị trường cũng đã xuất hiện các dòng sản phẩm dầu gội không chứa chất hoạt động bề mặt có lẽ phụ nữ sẽ ít nhiều cảm thấy khó chịu với các sản phẩm dầu gội sữa tắm không bọt nhưng bạn hãy cố gắng chọn những sản phẩm đấy để bảo vệ chính mình ngoài việc tắm b ồ n massage và giãn cơ cũng có tác dụng giúp thả lỏng các cơ căng cứng do tuần hoàn màu kém từ đó khiến độc tố khó có thể tích tụ trong cơ thể ngoài ra các bài tập giãn cơ còn có tác dụng điều chỉnh uốn thẳng lại dáng người từ đó làm giảm gánh nặng và giúp cải thiện chức năng gan do đó thải ô i qua phân con đường đào thải độc tố lớn nhất của chúng ta chính là phân với người khỏe mạnh từ lúc thức ăn tiến vào cơ thể cho đến lúc chúng được tiêu hóa hấp thu hết các khí ga dư thừa được bài tiết ra ngoài dưới dạng phân mất khoảng hai mươi bốn giờ với người ăn quá nhiều thực phẩm động vật hay có nhiều căng thẳng như người hiện đại ngày nay có rất nhiều người cần đến hơn hai ngày để bài tiết hết chúng hay còn gọi là bị táo bón tuy nhiên việc phân tích tụ quá lâu trong đường ruột là một điều rất có hại cho cơ thể nguyên nhân là do táo bón khiến cho các độc tố trong thức ăn dư thừa các chất cặn bã các khoáng chất có hại tồn động lâu hơn trong cơ thể con người nhiệt độ bên trong đường ruột của con người vào khoảng 36,5 độ còn cao hơn cả nhiệt độ giữa mùa hè thế nên nếu các chất cặn bã dư thừa tích tụ lâu trong đường ruột đương nhiên sẽ dẫn đến quá trình ủ thối các độc tố sinh ra tử phân ủ thối trong đường ruột tiêu biểu là khí ga độc hại hay các khoáng chất có hại tích tụ lâu trong cơ thể sẽ được hòa tan vào nước trong đại tràng và lại được đưa vào cơ thể nói tóm lại p h â n càng tích tụ lâu trong đường ruột thì cơ thể lại càng hấp thu nhiều độc tố để phòng tránh việc gây ô nhiễm cho môi trường đường ruột do táo bón hay phân đóng khối tôi khuyến khích bạn sử dụng phương pháp coffee enema thải độc cà phê coffee enema là phương pháp đưa dụng cụ chuyên nghiệp vào hậu môn qua đó đưa dịch cà phê vào trong đại tràng và làm sạch phân đóng khối cũng như các hại khuẩn tích tụ trong đó phương pháp này không sử dụng các loại thuốc nhận tràng như những phương pháp thụt hậu mông thông thường nên không cần phải lo lắng đến vấn đề độc tính của thuốc cũng như khả năng n h ở n thuốc đây là phương pháp giải độc tuyệt vời và nếu dùng mỗi ngày thì môi trường đường ruột của bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kinh ngạc ba mươi năm sử dụng coffee enema do có nhiều người hiểu lầm cũng như thiếu kiến thức nên cũng có người cho rằng coffee enema là một phương pháp nguy hiểm tuy nhiên coffee enema là một phương pháp thải độc đã có hơn bảy mươi năm lịch sử ban đầu coffee enema là một trong các phương pháp điều trị ung thư tên là liệu pháp gerson của bác sĩ m a r k gerson một bác sĩ người mỹ gốc đức bác sĩ mcgerson a sinh năm một nghìn tám trăm tám mươi mốt tại đức ông từng là trưởng khoa lao tại bệnh viện đại học munich năm một nghìn chín trăm ba mươi ba ông sang mỹ lấy giấy phép hành nghề bác sĩ ở n e w york và trong hơn hai mươi năm sau đó ông đã nỗ lực hết mình trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối liệu pháp gerson của bác sĩ mcgerson a dựa trên hai yếu tố căn bản là chế độ ăn uống riêng biệt và coffee enema nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã được cứu nhờ phương pháp trị liệu này của ông đặc trưng trong chế độ ăn uống riêng biệt của mcgerson a là tập trung vào rau củ ngũ cốc chưa tinh chế các loại khoai các loại đậu và hạn chế chất béo động vật có thể thấy chế độ ăn uống này với phương pháp trị liệu enzym e của tôi cũng có nhiều điểm tương đồng ngoài ra một yếu tố quan trọng trong phương pháp điều trị của ông ấy là coffee enema đây là phương pháp đưa cà phê vào cơ thể từ hậu môn và làm sạch bộ phận gần hậu môn vậy tại sao trong việc điều trị ung thư lại cần phải làm sạch đường ruột đó là do khi làm sạch đường ruột và giúp đào thải hết phân đóng khối sẽ giúp cho hoạt động của toàn bộ đường ruột tốt hơn từ đó dẫn đến cải thiện hoạt động của gan và khi gan hoạt động tốt hơn sẽ có hiệu quả tốt trong việc điều trị ung thư có lẽ sẽ có người cảm thấy nghi hoặc về việc dùng cà phê để làm sạch đường ruột lại dẫn đến cải thiện hoạt động của gan trong thực tế đường ruột và gan có quan hệ mật thiết với nhau gan vốn được biết đến với chức năng trao đổi chất đây là nơi tiết ra dịch mật để hỗ trợ hấp thu chất béo là nơi biến đổi các chất dinh dưỡng hấp thu vào cơ thể thành các dạng mà cơ thể có thể sử dụng được và cũng là nơi để tích chữ chúng tuy nhiên trong thực tế gan còn là nơi tiếp cận và phân giải tất cả các độc tố trong cơ thể từ cồn cho đến dược phẩm hóa học phụ da thực phẩm quá trình ủ thối trong đường ruột tất cả những độc tố trong đó đều sẽ được giải độc ở gan các độc tố và chất cặn bã sau khi được phân giải nhờ các enzym ở gan sẽ cùng với mật thông qua ống mật đi xuống đường ruột và cuối cùng được bài tiết ra ngoài theo phân phương pháp coffee enema có tác dụng hỗ trợ kích thích bài tiết này diễn ra thuận lợi hơn trước hết thành phần cà phê in hay theophilin có trong cà phê có tác dụng làm giãn nở ống mật và nâng cao khả năng đào thải các chất đi xuống ruột tuy nhiên dù có đưa x u ố n g ruột độc tố đã được phân giải đến mức nào đi chăng nữa nếu môi trường đường ruột kém phân đóng khối tích tụ thì chúng cũng không thể bài tiết ra ngoài được chính vì vậy việc sử dụng coffee enema để làm sạch đường ruột và bài tiết hết phân đóng khối là việc rất quan trọng việc vệ sinh bằng coffee enema chủ yếu là ở phía bên trái gần hậu môn đây là khu vực dễ tích tụ phân đóng khối và dễ gia tăng các hại khuẩn nhất nên việc sử dụng coffee enema mỗi ngày ngoài việc có thể làm sạch khu vực này phòng tránh việc hình thành độc tố trong đường ruột còn có thể giúp đẩy nhanh quá trình bài tiết các độc tố đã được xử lý ở gan ra ngoài cơ thể cà phê uống từ miệng vào thì không tốt cho cơ thể vậy tại sao lại đưa nó vào từ hậu môn đó là do trong cà phê có thành phần diệt khuẩn nếu đưa cà phê vào theo đường miệng thì trở hoạt động ở khu vực phía trên của đường ruột. Trong trong ruột, thành diệt trong tác tiêu diệt thời ruột. chúng khuẩn khu phía khi đó, khi sử dụng Coffee Enema, cà phê chỉ được đưa đến khu vực có nhiều hại khuẩn trong ruột, nên thành phần diệt khuẩn trong cà phê chỉ có tác dụng tiêu diệt các hại khuẩn dạch các vực của Coffee cà được vực có cà có các ngại đến đang động đường dụng Enema, đến nên dụng này, đồng thời làm dạch đường gây sẽ sử ở lợi đó, đưa làm gan của con người hiện đại ngày nay đang ngày càng phải làm việc quá sức do rượu bia ăn uống quá nhiều căng thẳng hay do môi trường sinh hoạt ngày càng kém do đó việc giữ sạch đường ruột và không để sinh ra thêm nhiều độc tố trong cơ thể là một việc hết sức quan trọng cũng có người cho rằng nếu tạo thành thói quen sử dụng coffee enema sẽ khiến đường ruột suy giảm và sau này không thể tự bài tiết bằng chính khả năng co bóp của đường ruột nữa thực ra đây chỉ là do họ không hiểu được sự khác biệt giữa coffee enema và phương pháp Enema sử dụng các thuốc sử cho đến nay tôi chưa từng một lần trải nghiệm với việc không sử dụng enema nên không thể đại tiện được mà ngược lại khi đã tạo thành thói quen bài tiết định kỳ nhờ enema trong những ngày không sử dụng tôi vẫn có thể bài tiết tốt trong khoảng thời gian cố định như mọi khi hơn nữa tôi cũng đã nhìn khám phá đường ruột cho hàng nghìn người đang sử dụng coffee enema và họ có một chàng tướng hết sức đẹp hoạt động của đường ruột cũng cực kỳ tốt sự khác biệt giữa thụt rửa ruột thông thường và coffee enema hiện nay ở mỹ phương pháp coffee enema này đang được chú trọng và được xem như là một phương pháp đột phá trong việc hỗ trợ điều trị ung thư năm 1981, c ả thế giới đã một lần nữa khẳng định công dụng của coffee enema khi tiến sĩ Lee Wettenberg đưa ra các bằng chứng khoa học chứng minh các thành phần có trong cà phê có tác dụng hỗ trợ hệ thống enzym e giải độc trong máu nói cách khác sau hơn ba mươi năm năm chỉ được công nhận qua các kết quả lâm sàng công dụng của c o f f e enema e đã được khoa học chứng minh cũng từ đó rất nhiều các bác sĩ đã thực hiện nghiên cứu về c o f f e enema e này đến năm 1996, viện y tế quốc gia hoa kỳ đã để ý đến nghiên cứu điều trị ung thư tụy bằng c o f f e enema e và bổ sung enzym pancretin a cho tụy của tiến sĩ nicolas g o n z a l e z đồng t hiện ờ tài trợ t i r u đô la cho g h i ê nay cứu này. Hiện n phương pháp trị liệu enzym e kết hợp với c o f f e enema e đã được sử dụng rộng rãi ở mỹ như là một phương pháp bổ trợ hữu hiệu trong điều trị ung thư không sử dụng thuốc tất nhiên c o f f e e enema không phải là thuốc nên người khỏe mạnh bình thường cũng có thể sử dụng thậm chí đây còn là một phương pháp tốt giúp cơ thể nhanh chóng bài tiết độc tố ra bên ngoài giúp tiết kiệm enzyme trong, cơ thể. trong thời gian gần đây ở nhật đang rộ lên phong trào đề tốc và hàng loạt phương pháp đề tốc khác nhau đang được sử dụng rộng rãi tuy nhiên có một điều đáng tiếc là phần lớn các phương pháp ấy đều sử dụng dược phẩm hay máy móc các phương pháp không tự nhiên với con người tùy bệnh viện mà cũng có nơi tiến hành vệ sinh đường ruột bằng cách sử dụng máy móc để đưa dung dịch vệ sinh vào trong đường ruột ngoài ra việc vệ sinh làm sạch ruột là rất quan trọng nhưng việc này cũng cần phải tiến hành nhiều lần nên nếu sử dụng máy móc thì có nguy cơ làm đào thải các khoáng chất trong cơ thể hơn mức cần thiết hay có thể tẩy rửa đến tận ruột non từ đó còn gây ảnh hưởng xấu đến việc hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể chính vì vậy việc vệ sinh đường ruột bằng máy móc không thể tiến hành mỗi ngày trong khi đó phương pháp c o f f e e enema không sử dụng các ngoại lực bên ngoài như các loại máy móc để đưa dung dịch vệ sinh vào trong cơ thể nên người dùng không cần lo lắng việc tẩy rửa đường ruột quá mức khu vực vệ sinh bằng coffee enema chỉ là phần phía bên trái của đại tràng nơi dễ tích tụ độc tố nên phương pháp này có thể thực hiện mỗi ngày những ai đang gặp rắc rối vì t à o bón hay xì hơi có mùi những người hay bị tiêu chảy có thể sử dụng phương pháp coffee enema này tại nhà và nên thực hiện phương pháp này để nâng cao sức khỏe của bản thân Ngoài ra với những ai đang bị ung thư hay người đang lo lắng bị tái phát ung thư thì đây cũng là một phương pháp thải độc đáng để sử dụng tiến sĩ nicolas g o n z a l e z sử dụng coffee enema như là một phần trong phương pháp trị liệu enzym e để điều trị bệnh ung thư tuyến tụy tuy nhiên như tôi đã nói gan là nơi giải độc cho toàn thân nên nếu chức năng này được cải thiện sẽ có tác động tốt tới sức khỏe toàn thân hít thở sâu bằng bụng là phương pháp sống khỏe ưu việt không cần dụng cụ thiết bị con người chúng ta dù ngủ nghỉ làm việc hay xem t v và thậm chí cả trong khi ăn uống cũng đều phải hô hấp tuy nhiên bản thân chúng ta lại hầu như không có ý thức về vấn đề này và chúng ta có thể hít thở một cách vô thức như vậy là do quá trình này chịu sự chi phối của hệ thần kinh tự trị điều này cũng tương tự với hoạt động của tim dù bản thân không ý thức về việc này nhưng tim vẫn tự động đập không ngừng nghỉ những cơ quan chịu sự chi phối của thần kinh tự trị như tim dạ dày đường ruột có thể tự hoạt động dù không có ý thức của bản thân và bản thân chúng ta cũng không thể dùng ý thức để ra lệnh cho chúng hoạt động hay dừng lại được chỉ có duy nhất một quá trình mà có thể dùng ý thức để tác động là hô hấp con người chúng ta có thể dùng ý thức để điều khiển việc hít thở sâu hay ngưng thở trong một thời gian mục đích của phương pháp hô hấp đúng cách là ổn định lại cán cân của hệ thần kinh tự trị đang bị hỗn loạn bằng cách lợi dụng các đặc tính của hô hấp như tôi đã nói thần kinh tự trị có hai loại là thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm thần kinh giao cảm hoạt động khi cơ thể trong trạng thái hưng phấn và thần kinh phó giao cảm hoạt động khi cơ thể trong trạng thái thư giãn khi hai thần kinh này trong trạng thái cân bằng thì cơ thể cũng trong trạng thái khỏe mạnh tuy nhiên trong xã hội hiện đại với nhiều kích thích bên ngoài hay quá nhiều căng thẳng như hiện nay hệ thần kinh tự trị luôn có chiều hướng thiên về phía thần kinh giao cảm thần kinh giao cảm là thần kinh gây hưng phấn nên khi thần kinh này hoạt động tất nhiên sẽ có tác dụng tốt đối với chúng ta tuy nhiên nếu thần kinh giao cảm bị kích thích hoạt động quá mức sẽ khiến gia tăng việc tiêu tốn enzym e làm chậm hoạt động của dạ dày đường ruột và từ đó làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể biện pháp có thể lấy lại cân bằng cho hệ thần kinh tự trị chính là hít thở sâu bằng bụng hít thở sâu bằng bụng có tác dụng ức chế sự hưng phấn của thần kinh giao cảm và kích thích hoạt động của thần kinh phó giao cảm ngoài ra hít thở sâu bằng bụng còn nâng cao hiệu quả trong việc thư giãn của cơ thể nên nó cũng giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng lý tưởng nhất là thực hiện việc hít thở sâu bằng bụng bốn đến năm lần trong một tiếng chọn nơi, không có không khí, chọn nơi có không khí trong lành hít hơi ngắn và từ từ trong phương pháp hít thở sâu này cần phải phình bụng nên nếu bạn cảm thấy thắt lưng quá chặt có thể tháo thắt lưng hay nới rộng cặp quần trước khi thực hiện ngoài ra các loại trang sức phụ kiện quần áo bó chặt cũng có ảnh hưởng đến quá trình hô hấp nên tốt nhất bạn không nên đeo các phụ kiện này ngoài ra với phụ nữ thì áo ngực cắt chặt còn làm tăng áp lực lên phổi và có thể làm giảm 2 0 i m n t r lượng hô hấp hô hấp nông có thể làm thiếu hụt lượng oxy cung cấp cho cơ thể từ đó gây ra rất nhiều vấn đề rắc rối khác đặc biệt những người luôn cảm thấy mệt mỏi có thể là do thiếu o xy trong cơ thể hít thở sâu bằng bụng sẽ kích thích thần kinh phó giao cảm nên sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch chịu sự chi phối của thần kinh này từ đó giúp đề cao sức đề kháng khả năng miễn dịch của cơ thể đối với bệnh tật hít thở sâu bằng bụng là một phương pháp sống khỏe ưu việt không cần đến địa điểm dụng cụ đặc biệt nên tôi hy vọng bạn sẽ thực hiện nó mỗi ngày hít thở bằng miệng là mở chốt bệnh tật trong phương pháp hít thở sâu bằng miệng tôi cần bạn chú ý một điều duy nhất chính là cần phải hít vào bằng mũi thực tế trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người hít thở bằng miệng theo một điều tra mới đây cho thấy một nửa số người trưởng thành và 80% trẻ em đang hít thở bằng miệng còn bạn bạn hít thở bằng đường nào bạn hãy thử lấy tay bịt miệng và tiếp tục hít thở trong một khoảng thời gian nếu bạn cảm thấy khó thở thì tức là bạn đang hít thở bằng miệng trong vô thức thực ra hít thở bằng miệng là một hành vi trái với tự nhiên và rất có hại cho cơ thể trong cuốn sách lối sinh hoạt nâng cao khả năng miễn dịch tác giả k a s u n a r i nishihara giảng viên môn phẫu thuật khoang miệng tại khoa y đại học tokyo nay là viện trưởng viện nghiên cứu nishihara đã cảnh báo rằng hít thở bằng miệng làm phá hủy chức năng miễn dịch của cơ thể và là chốt mở cho hàng loạt căn bệnh trong thực tế hít thở bằng mũi có những lợi ích mà hít thở bằng miệng không thể đạt được trước hết đó là tác dụng hút bụi làm sạch không khí đi vào cơ thể Trong không khí, chúng ta hít thở mỗi ngày có chứa rất nhiều các hạt bụi li ti các vi sinh vật cũng như các xác chết của vi sinh vật tuy nhiên khi hít thở bằng mũi niêm mạc mũi sẽ loại bỏ 5 0 m m i t á các thành phần có hại này trong không khí ngoài ra khi hít thở bằng mũi không khí trong khi đi qua mũi để tiến vào cơ thể sẽ được bổ sung độ ẩm và điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp nhờ đó tránh được vấn đề khô khí quản cũng như tránh được sự sinh sôi của các virus gây bệnh hơn nữa với không khí quá khô và nhiệt độ quá thấp thì phổi không thể hấp thu tốt oxy trong đó được nếu hô hấp bằng mũi không khí sẽ được đồng thời bổ sung độ ẩm và nhiệt độ thích hợp nên ngay cả trong thời điểm lạnh giá thì hiệu suất hấp thu khí oxy của cơ thể cũng không bị suy giảm những ưu điểm đó của hô hấp bằng mũi đều bị đảo ngược khi hô hấp bằng miệng nói cách khác nếu liên tục hô hấp bằng miệng không khí bên ngoài với nhiều chất có hại cho cơ thể sẽ trực tiếp đi vào khí quản và tiến tới phổi từ đó các virus gây bệnh dễ dàng phát triển và cơ thể cũng không thể hấp thu đủ lượng oxy cần thiết có nhiều người uống quá nhiều rượu nên hay bị ngủ ngáy đó là do cơ thể hấp thu một lượng lớn cồn khiến niêm mạc mũi bị sưng khó có thể hô hấp nên cơ thể đã chuyển sang hô hấp bằng miệng một cách vô thức tuy nhiên hô hấp bằng miệng khiến cơ thể không hấp thụ đủ lượng oxy cần thiết từ đó làm giảm lượng oxy trong máu những người bị viêm mũi dị ứng hay những người uống rượu tối hôm trước rất dễ bị nhồi máu cơ tim và một trong những nguyên nhân lớn gây ra chuyện này chính là nồng độ o xy trong máu giảm do họ hít thở bằng miệng những ai có thói quen hít thở bằng miệng hãy tự ý thức hít thở bằng mũi đồng thời cũng nên chú ý ngậm miệng khi hít thở để sửa đổi thói quen này với trẻ em có thể cho ngậm núm vú giả hay với người lớn có thể cắn miếng cao su ngậm miệng như vậy có thể dễ ngậm miệng và tạo thói quen thở bằng mũi hơn dù có nhìn nhận từ góc độ chức năng Thì miệng cũng là cơ quan dùng để ăn thức thiện ăn, Chứ không phải là cơ quan dành cho hô hấp hoàn cho miệng Mũi mới cũng quan dùng ăn ăn quan quan cơ cơ cơ là là là để vận động không phải vào ban đêm vận động vào buổi sáng mới tốt vận động kịch liệt khiến cơ thể sinh ra một lượng lớn gốc tự do oxy hóa và khiến cơ thể tiêu tốn một lượng lớn enzym để giải độc nên hoàn toàn không tốt cho cơ thể tuy nhiên vận động điều độ lại là một yếu tố rất quan trọng để có một cơ thể khỏe mạnh bởi vận động điều độ giúp cải thiện năm quá trình lưu thông quan trọng trong cơ thể là máu bạch huyết dạ dày đường ruột nước tiểu hô hấp và khí khi năm quá trình lưu thông diễn ra tốt Thì các quá trình bổ sung c h ấ trao dinh dưỡng, bài tiết cạn cung chất bã, và tố t các độc cấp oxy o n diễn g cơ thể r thuận lợi hơn. Từ đó kích thích quá trình t hơn kích quá lợi đó r a đổi chất trong cơ thể cơ diễn ra tốt hơn Quá trình trao đổi cũng h hơn ấ t tốt diễn ra c kích thích các câu enzym e các yếu tố không thể thiếu để enzym e hoạt động từ đó giúp enzym e được kích thích hoạt động hơn nữa vận động điều độ còn giúp làm ấm cơ thể nên lại càng giúp enzym được kích thích hoạt động và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể nói tóm lại vận động điều độ là một phương pháp sống khỏe có tác dụng giúp enzym được kích thích hai lần đặc biệt với những người có thân nhiệt thấp khiến enzym khó hoạt động tốt thì vận động điều độ mỗi ngày còn giúp cải thiện tình trạng thân nhiệt thấp do đó bạn nhất định phải thực hiện phương pháp sống khỏe này vậy vận động thế nào là vận động điều độ mỗi cá nhân lại có một thể trạng lối sống tinh thần khác nhau do đó lượng vận động của mỗi người cũng khác nhau tuy nhiên giới hạn vận động an toàn cho mọi người chính là hô hấp không hỗn loạn cơ thể thoải mái bản thân vẫn có thể duy trì vận động thân thể toát mồ hôi nhẹ và nóng vừa phải nếu xét theo nhịp tim thì nhịp tim trong khoảng chín mươi đến một trăm lần mỗi phút là được các loại vận động mà tôi hay khuyến khích bệnh nhân thực hiện là các bài tập giãn cơ đi bộ và các bài tập gập người nhẹ nhàng với những người khỏe mạnh có thể cảm thấy mức độ vận động như thế là chưa đủ nhưng với mục đích cải thiện và hỗ trợ năm quá trình lưu thông trong cơ thể thì những vận động nhẹ nhàng như vậy là đã đủ rồi chính vì vậy với những người nội trợ hàng ngày đều làm việc nhà như lau sàn đi chợ nấu cơm thì không cần các bài vận động đặc biệt nào nữa cả những công việc như cúi người lau sàn nếu làm đúng thì đó chính là bài vận động tốt cho cơ thể mặc dù vậy nhưng với trường hợp những người đi mua sắm bằng ô tô hay nhà ít phòng nên việc nhà có thể hoàn thành trong chốc lát thì vẫn cần thêm các vận động nhẹ nhàng khác như đi dạo tôi mỗi ngày đều khá bận nên buổi sáng sau khi thức dậy đều chú ý đến việc vận động nhẹ nhàng sau khi thức dậy vào buổi sáng tôi sẽ cử động chân tay nhẹ nhàng và hít thở sâu bằng bụng sau đó vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường và thực hiện giơ tay nhức chân lân phiên hay các bài giãn cơ toàn thân sau khi đứng dậy tôi sẽ thực hiện bài tập đấm thẳng tay một trăm l lần và cuối cùng là tập các bài thể dục trên sóng radio khoảng năm phút có thể lượng vận động này của tôi hơi nặng đối với bạn nên bạn cũng không cần bắt buộc bản thân phải gắng sức làm y như thế việc vận động tùy thuộc vào mỗi người bạn cũng có thể lựa vài bài trong số các bài vận động của tôi để thực hiện nhưng hãy nhớ là thực hiện trong phạm vi cơ thể không phải gắng sức sau khi vận động nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì tức là bạn đã vận động quá mức rồi bạn không nên vận động đến mức cơ thể thấy mệt mỏi mà nên dừng ở mức cơ thể thấy thoải mái ngoài ra vào ngày nghỉ tôi còn đi đánh gôn hay trong những ngày làm việc thì cố gắng đi bộ hết mức có thể đi bộ là vận động toàn thân tốt nhất mà ai cũng thực hiện được đi bộ khoảng hai ba km là phù hợp nên bạn nhớ đi bộ mỗi ngày có nhiều người hay đi phòng tập gym buổi chiều sau khi đi làm về nhưng vì việc này mà họ lại bị ăn cơm tối muộn nên sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ do đó đây lại là loại vận động có chứa nhiều nguy hiểm trong trường hợp như vậy bạn nên chú ý ăn cơm sớm và vận động một tiếng sau khi ăn xong tuy nhiên vận động sẽ kích thích thần kinh giao cảm nên tôi không khuyến khích bạn vận động vào buổi tối thời điểm thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh Vận động vào Và vận vào tập động nên dừng những giãn ngày. nhất bạn hãy cố gắng vận động vào buổi sáng. để một massage giải bài buổi buổi sau tối mỏi tỏa mệt tốt cố chỉ cơ, hãy ở các bài tập giãn cơ đơn giản có thể thực hiện ở văn phòng khi giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài các quá trình lưu thông trong cơ thể sẽ dễ bị ngưng trệ với những người phải làm các công việc giữ nguyên tư thế trong thời gian dài như ngồi bàn giấy Hay phải cách phải thể, kích thích trình thông thể. thiệu phương pháp thể thực hiện phòng. cho hông, thắt Sau đây công việc cứ cần cử cơ nước các nước cơ các các có cơ tôi đứng, tiếng động sung trong bạn vận động đơn giản có thể thực hiện ở văn Giãn giãn lưng. giới tới để quá một bổ sẽ lưu kéo ở dù là công việc phải đứng hay công việc ngồi bàn giấy thì bộ phận phải chịu áp lực nhiều nhất khi duy trì một tư thế trong thời gian dài như vậy chính là hông bạn có thể bước hai chân rộng bằng vai cúi người ra trước ngửa người ra sau xoay người sang trái phải để hông không bị căng cứng khi bị đau hông bạn có thể để tay vào chỗ đau và massage làm ấm kích thích tuần hoàn máu và cơn đau sẽ suy giảm giãn cơ cho chân squat khi giữ tư thế trong một thời gian dài chân sẽ dễ bị mỏi và phù nề đó là do sự lưu thông bạch huyết bị đình trệ nước có chứa các chất cặn bã bị tích tụ mãi ở chân phương pháp thích hợp nhất để chân không bị đau mỏi hay phù nề chính là squat các bài vận động duỗi gập đầu gối mỗi một tiếng bạn nên tập bài này năm sáu lần không cần vận động quá mạnh mà nên kết hợp với hít thở sâu bằng bụng một cách từ từ ngoài ra với những người có chân dễ bị phù nề trong quá trình ngồi làm việc nên để chân lên bục cao khoảng hai mươi tới ba mươi cm và thay phiên đổi chân tích cực hoạt động chân như xoay cổ chân như vậy có thể giảm sự căng cứng và đau mỏi của chân giãn cơ cho cổ vai xoay cổ xoay vai những người làm công việc bàn giấy và hay ngồi lâu một chỗ thì cổ và vai của họ cũng phải chịu áp lực lớn với cổ bạn có thể n h u y n cổ lên giống như là bị kéo căng ra sau đó xoay qua trái qua phải như vậy có thể giúp cổ bớt căng cứng với vai bạn cũng cần để vai hoạt động cho dù là các hoạt động đơn giản để giãn cơ như lắc vai dồn lực nâng vai lên thật mạnh sau đó hạ vai xuống thật mau ở văn phòng của mình tôi cũng chuẩn bị sẵn tạ tay mỗi khi có thời gian rảnh tôi lại thực hiện các bài tập giúp nâng hạ cánh tay với những người làm việc trong các công ty có lẽ không thể mang theo tạ đi làm được tuy nhiên bạn có thể rót nước vào bình rỗng và dùng nó thay tạ cũng không có vấn đề gì công việc ngồi bàn giấy trong thời gian dài mặc dù có lượng vận động ít nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng đó là do các quá trình lưu thông trong cơ thể bị đình trệ khiến các chất cặn bã hay acid lactic chất gây mệt mỏi tích tụ một thời gian dài trong máu gây nên vận động tích hợp điều độ có thể giúp giải phóng cơ thịt khỏi căng cứng và cải thiện quá trình trao đổi chất nên dù lượng vận động có tăng hơn so với công việc bàn giấy mọi ngày nhưng bạn lại thấy đỡ mệt mỏi các bài tập vận động như vậy mỗi lần có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhưng điều quan trọng là phải duy trì thực hiện mỗi ngày về các kiểu vận động bạn không cần bó buộc trong các loại vận động như tôi giới thiệu ở trên bạn có thể làm bất cứ vận động gì tùy theo sở thích điều kiện của bạn miễn là bạn cảm thấy thoải mái là được ngoài ra những việc nhỏ nhặt như di chuyển trong công ty thì dùng thang bộ thay cho thang máy cũng làm tăng lượng vận động của bản thân nên bạn hãy thử vận động theo nhiều cách khác nhau xem sao tại sao ngủ trưa sau khi ăn lại có lợi cho cơ thể số lượng enzym e trong cơ thể được gia tăng trong quá trình ngủ nghỉ khi thấy mệt mỏi nếu bạn nằm nghỉ hay ngủ một chút bạn sẽ thấy hồi phục thể lực đó là do trong thời gian này việc tiêu hao enzym e trong cơ thể được hạn chế và đồng thời quá trình hình thành enzym e diệu kỳ được đẩy mạnh khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ khiến thể lực suy kiệt Đó có thể là do sự cân bằng trong việc thể trong tiêu sinh hao phá là và do diệu sự sản bằng enzym enzym bị phá vỡ kỳ chính vì vậy việc ngủ nghỉ hợp lý đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì cuộc sống khỏe mạnh của con người mặc dù nói như vậy nhưng thực tế cho thấy con người trong xã hội hiện đại ngày nay đang quá bận rộn với công việc và không có đủ thời gian ngủ bản thân tôi khi còn trẻ cũng thường lao đầu vào công việc đến mức thời ư n xuyên bị các bác sĩ khác nhắc nhở g g bị bác bao các khác sĩ ờ thì cậu đi n gian ủ thế. Trong những lúc bận rộn như vậy, thì bạn có thể tận dụng những như những rộn bận bạn dụng g lúc có vậy ấ c chập ngủ ngắn mắt phút đảm từ tới đầu có thể tình trạng xảy ra nếu không đặt báo thức bạn sẽ không d ậ y được nhưng nếu đã tạo thành thói quen thì cho dù là hai phút hay 20 phút bạn vẫn sẽ có được một giấc ngủ tốt và tỉnh giấc đúng giờ khi có thể tạo cho mình một thói quen như vậy thì sau đó bạn có thể tận dụng được thời gian di chuyển trên tàu điện taxi hay một chút thời gian nghỉ giải lao để hồi phục thể lực từ đó có thể hạn chế tác hại của việc thiếu ngủ đối với sức khỏe của bản thân bản thân tôi đã tạo thành thói quen sau khi ăn trưa n h ấ tôi cũng hy vọng rằng bạn có thể tạo được thói quen ngủ trưa cho mình khi ăn cơ quan tiêu hóa của con người chịu sự chi phối của thần kinh phó giao cảm được kích hoạt nên thần kinh phó giao cảm sẽ hoạt động mạnh đó cũng là lý do vì sao sau khi ăn xong chúng ta lại cảm thấy buồn ngủ việc sử dụng một cách khéo léo thời gian cơ thể muốn nghỉ ngơi này chính là bí quyết để bạn hồi phục thể lực trong thời gian ngắn chính vì vậy những lúc bạn thấy mệt mỏi hay buồn ngủ thì nhất định không được cố làm việc mà hãy để cơ thể nghỉ ngơi thư giãn cho dù chỉ là năm hay m ộ ư ơ i phút những lúc như vậy Nếu bạn có thể nằm nghỉ thì có thể hạn enzim trong cơ thể. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh chế tiêu Tuy có có việc cơ thể thì thể thể tùy hao lý à mà và là m nằm nhắm mắt việc việc người ngơi rồi có chỉ cần nghỉ cũng nghỉ khăn bạn ngả trên nghỉ gặp ghế thể khó đó Do đủ l do tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên ngủ trưa sau khi ăn là do chúng ta có thể hạn chế được việc tiêu hao enzym trong cơ thể đồng thời lượng enzym đó còn có thể dùng trong quá trình tiêu hóa hấp thu Từ đó, việc tiêu hóa, hấp thu trong cơ thể có thể diễn ra thuận đó hóa, có việc diễn lợi cơ hấp hơn. ra sống sao cho mỗi một tế bào trong cơ thể đều thấy hạnh phúc chúng ta không thể thực sự khỏe mạnh nếu không có hạnh phúc trên thế gian này không có người nào trong tim đang mệt mỏi ốm yếu kiệt sức mà thân thể vẫn khỏe mạnh được bởi những cảm xúc tiêu cực cũng làm giảm khả năng miễn dịch của con người sức mạnh tinh thần dù tốt hay xấu cũng là một sức mạnh vô cùng to lớn cho dù bạn có chú ý đến các mặt ăn uống vận động bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nếu trong thâm tâm bạn vẫn tràn đầy bất mãn hay bị chi phối với các cảm xúc tiêu cực thì bạn rồi cũng sẽ mắc bệnh ngược lại mặc dù bạn đang phải làm việc lao động khá vất vả nhưng tinh thần bạn thoải mái trái tim bạn ngập tràn hạnh phúc và bạn luôn nghĩ đến những điều tích cực thì bạn cũng không đến mức bị mắc bệnh đó cũng là lý do vì sao hầu hết những người đang yêu đang ngập tràn hạnh phúc lại không có bệnh tật mối quan hệ giữa tinh thần và thân thể ấy ngay từ thời xa xưa khi chưa có những chứng cứ khoa học đã được đưa lên thành thuyết duy linh các nghiên cứu gần đây đã chứng minh được rằng các suy nghĩ tích cực tinh thần thoải mái cảm giác hạnh phúc và những nụ cười có tác dụng trong việc nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và giúp phòng chống bệnh tật nói cách khác cảm giác hạnh phúc và suy nghĩ tích cực có tác dụng làm kích thích enzyme đến đây tôi muốn bạn ghi nhớ một điều rằng để chúng ta có thể sống lâu và khỏe mạnh không phải là dựa vào các suy nghĩ như là nếu không làm thế này thì mình sẽ bị bệnh hay nếu là làm thế này sẽ không tốt cho cơ thể mà chính các suy nghĩ tích cực như nên làm thế này mới tốt cho cơ thể hay nếu làm thế này cơ thể sẽ tốt hơn và việc thực hiện bảy phương pháp sống khỏe mới đóng vai trò quan trọng trong việc này ngay trong phần lời mở đầu tôi cũng đã nói tôi là người thích ăn thịt thế nhưng tôi chỉ ăn khoảng ba lần mỗi năm và tôi làm như thế không phải vì chúng có hại cho cơ thể mà vì ít khi được ăn sẽ thấy các món thịt ngon hơn gấp nhiều lần ngoài ra mỗi sáng sau khi thức dậy tôi luôn vận động không phải vì lý do nếu không làm thế tôi sẽ bị bệnh mà vì tôi biết rằng vận động thích hợp sẽ giúp cải thiện năm quá trình lưu thông trong cơ thể và chúng sẽ giúp cho mỗi một tế bào mỗi một sinh mệnh đang cấu thành nên cơ thể tôi thấy hạnh phúc sức khỏe của bạn không phải là của một mình bạn đó là sức khỏe của vô số sinh mệnh đang tạo nên chính con người bạn niềm hạnh phúc của bạn cũng không phải là của một mình bạn mà nó cũng là niềm hạnh phúc của vô số sinh mệnh đang cấu thành nên con người bạn chính vì vậy tôi hy vọng rằng bạn sẽ trân trọng những niềm hạnh phúc của bạn nhiều hơn nhiều hơn nữa khi bạn cảm thấy vui vẻ ví dụ như bạn đang nghe loại nhạc bạn yêu thích trái tim bạn cảm thấy hạnh phúc đó cũng chính là mỗi một tế bào trong trái tim bạn ngập tràn hạnh phúc khi bạn nhìn thấy một bức tranh đẹp khiến trái tim bạn rung động có lẽ những vi khuẩn thường trú trong cơ thể bạn cũng cảm thấy rung động trước vẻ đẹp đó trong hạnh phúc không đơn thuần chỉ có niềm vui ví dụ như khi bạn nỗ lực và đạt được điều gì đó cả người bạn sẽ được bao trùm trong niềm hạnh phúc lớn hơn rất nhiều so với khi bạn chẳng làm gì cả khi đó trong niềm hạnh phúc ấy còn chứa một yếu tố quan trọng là những nỗi vất vả những việc tiêu cực trong nỗ lực của bạn khi được các bác sĩ trẻ tuổi hỏi làm thế nào để có thể tạo ra một kỹ thuật mới như bác sĩ tôi đều trả lời hãy đặt một mục tiêu to lớn và hãy nỗ lực thực hiện mục tiêu ấy trong vui vẻ tâm là một thứ rất thú vị cùng là một việc nhưng nếu nghĩ nó vất vả khổ sở bạn sẽ tiếp nhận công việc đấy như một công việc vất vả khổ sở nhưng nếu tập trung vào những phần vui vẻ những phát hiện mới trong nỗi vất vả đó bạn sẽ thấy đây là một việc hết sức hạnh phúc chính vì vậy dù là bởi phương pháp sống khỏe tôi cũng hy vọng bạn thực hiện nó một cách vui vẻ thực hiện các phương pháp sống khỏe vốn dĩ là một việc vui vẻ giúp tâm hồn và thân thể bạn tràn đầy hạnh phúc nhưng nếu cảm thấy duy trì các phương pháp này là một việc thật khó khăn thì đó là do bạn thực hiện chúng với cảm giác sợ hãi trước bệnh tật hay cảm thấy cảm thấy trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân những lúc như thế bạn nên dừng lại và lắng nghe cơ thể của chính mình cơ thể của chúng ta lúc nào cũng thấy hạnh phúc trước những thứ có lợi với sức khỏe ăn món ăn bạn thấy ngon uống loại nước bạn thấy ngon bài tiết theo cách bạn thấy thoải mái vận động ở mức độ khiến tâm hồn dễ chịu dùng mũi để hít vào một luồng không khí tươi mới nghỉ ngơi khi cơ thể mệt mỏi và luôn để trái tim ngập tràn hạnh phúc đó chính là mục đích của các phương pháp sống khỏe mà tôi đã giới thiệu với bạn trong cuốn sách này niềm hạnh phúc trong thân thể cũng là niềm hạnh phúc của chính bạn niềm hạnh phúc này sẽ trở thành nguồn năng lượng tạo nên enzym và kích thích chúng các enzym được kích thích dưới nguồn năng lượng hạnh phúc sẽ đánh thức các yếu tố di truyền đang ngủ sâu trong bạn và con người tràn đầy niềm vui như thế sẽ có thể sống lâu hơn khỏe mạnh hơn bộ não và cơ thể bao giờ cũng lắng nghe lời nói của bạn cho dù biết rằng các suy nghĩ tích cực có lợi cho sức khỏe nhưng vẫn có người không thể nào suy nghĩ tích cực được ai cũng có lúc gặp chuyện mình ghét có lúc tức giận có lúc đau buồn những lúc như thế ai rồi cũng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực trong những lúc như thế tôi hy vọng bạn có thể làm được một điều là cho dù những suy nghĩ tiêu cực đang sụp sôi trong lòng thì bạn cũng tuyệt đối không nói ra miệng lời nói sẽ tạo nên hiện thực những lời nói tiêu cực sẽ dẫn đến những sự việc tiêu cực và những lời nói tích cực sẽ đưa đến những sự việc tích cực chính vì vậy không cần bạn phải nói những lời thật tâm nhưng trong những lúc mệt mỏi đau khổ bạn vẫn cần phải nói những lời lẽ tươi sáng hướng về phía trước đây không phải là những lời mê tín hay những lời lừa dối bản thân những điều bạn suy nghĩ trong lòng và những lời bạn nói ra miệng có sức khác biệt rất lớn não bộ của chúng ta không chỉ là bộ phận biết suy nghĩ đơn thuần mà còn rất nhạy cảm với những lời nói nó nghe được và phản ứng rất mạnh với những lời nói đó đó là bởi cơ thể chúng ta phản ứng mạnh nhất với những kích thích tiếp nhận từ năm giác quan nhìn chạm nghe nếm và ngửi cơ thể chúng ta đang lắng nghe những lời chính chúng ta nói dù đó có là những lời độc thoại đi chăng nữa và bạn sẽ nhận lại những tác động mạnh mẽ từ những lời nói đó của chính bản thân mình những lời nói mà tai bạn nghe được sẽ được não xử lý đó là những lời tích cực thì chúng sẽ trở thành những kích thích tích cực với não ngược lại nếu đó là những lời tiêu cực thì chúng sẽ trở thành những kích thích tiêu cực với não những kích thích này sẽ được não chuyển đến toàn thân và gây ảnh hưởng cho toàn thân với những ai còn chưa tin điều này có thể thử một lần bạn hãy thử so sánh độ mệt mỏi khi bạn nói mệt quá đi khi về nhà sau một ngày làm việc với độ mệt mỗi khi bạn nói hôm nay mình đã làm việc rất tốt ngày mai mình sẽ cũng cố gắng như vậy mặc dù bạn đã có một ngày mệt mỏi giống như trên chắc chắn khi bạn nói những lời tích cực thì ngày hôm sau bạn sẽ hồi phục thể lực hơn hẳn so với trường hợp còn lại khi bạn nói những lời tích cực cơ thể sẽ hồi phục là do những lời nói tích cực đã tạo nên những kích thích tích cực cho não và kích thích ấy sẽ được chuyển đến toàn thân giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể lời nói sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể nên tôi cho rằng nhờ những lời này mà các enzym e sẽ được kích thích não cũng sẽ tăng cường hoạt động quá trình lưu thông thể dịch diễn ra thuận lợi hơn và vị tướng chàng tướng cũng sẽ tốt hơn lời nói là một kích thích có sức mạnh rất to lớn bạn hãy cùng tôi hình dung một chút nếu mỗi ngày bạn đều ở cùng một cấp trên chỉ biết nói những điều tiêu cực như chỉ trích phàn nàn bất bình cáu giận hay mệt mỏi thì bạn có thể có tinh thần làm việc hay không chắc chắn là ở với một cấp trên cho dù trong tình huống vất vả đến đâu nhưng vẫn nói những câu tích cực hướng về phía trước sẽ giúp bạn có thêm động lực đúng không nào cơ thể bạn cũng giống như vậy có lẽ ai cũng từng có trải nghiệm nói những lời yêu thương tới gia đình tới người yêu như anh thích em còn yêu mọi người cảm ơn cả nhà thì không chỉ đối phương mà chính bản thân bạn cũng cảm thấy hạnh phúc tự mình nói với mình những lời có cánh chứa được những tình cảm như thế cũng là một việc rất quan trọng bản thân tôi vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ chắp hai tay và nói hôm nay cũng là một ngày thật tuyệt mình thật hạnh phúc cho dù ngày hôm đó có thật vất vả và gặp những chuyện khiến bản thân thấy chán ghét nhưng tôi vẫn nói như vậy và đi ngủ để rồi chờ đón tôi là một buổi sáng tràn đầy năng lượng mọi người hãy cùng nói thật nhiều lời tốt đẹp với bản thân mình và tự tạo cho mình một cuộc sống vừa mạnh khỏe vừa hạnh phúc nhé Lời k ế thân t thể là kết quả của cả cuộc đời đã qua cách sống thái độ sống đều thể hiện trên thân thể cơ thể chúng ta rất trung thực tôi đã sống dựa trên cơ sở của phương pháp trị liệu enzym e gần ba mươi năm và nhờ đó cho đến nay tôi chưa một lần bị bệnh mỗi ngày đều trôi qua một cách khỏe mạnh công hiệu của phương pháp trị liệu enzym e không đơn giản chỉ là những cảm giác mà tôi cảm nhận được mà còn được chứng minh bằng các con số cho dù tiến hành kiểm tra thể lực đo độ tuổi của da thì kết quả cũng cho ra con số trẻ hơn độ tuổi thực của tôi tuy nhiên bản thân tôi vẫn còn một nơi đang suy yếu dần theo tuổi tác đó là mắt phải chỉ có mắt phải của tôi là suy yếu hơn so với các bộ phận khác là do trong vai trò là một bác sĩ nội soi tôi đã lạm dụng con mắt phải của mình để nhìn vào kính nội soi khám cho năm mươi tới sáu mươi bệnh nhân mỗi ngày trong suốt mấy chục năm qua cơ thể chúng ta rất thành thực dù bạn có trân trọng nó đi thế nào chăng nữa nhưng nếu bạn sử dụng quá độ nó cũng sẽ suy yếu dần chắc chắn tất cả mọi người khi đến một độ tuổi nhất định sẽ có một vài bộ phận trên cơ thể suy yếu và mọi người đều cho rằng đã làm nghề này thì phải chấp nhận như vậy và có lẽ cũng có những người bị bệnh vì quá lao lực cơ thể hiện nay của bạn là kết quả của cả cuộc đời mà bạn đã đi qua dù tốt hay xấu tất cả cách sống thái độ sống của bạn đều đang được thể hiện trên chính cơ thể bạn người nhật là một dân tộc rất chăm chỉ có không ít người coi trọng công việc hơn gia đình coi trọng hơn cả sức khỏe của bản thân thế nhưng nếu bạn thực sự muốn làm công việc yêu thích bạn nhất định phải khỏe mạnh nếu bạn muốn duy trì điều kiện tốt giữ được công việc hiện tại thì việc trân trọng cơ thể bản thân là điều hết sức quan trọng thực ra con mắt phải của tôi từ mười lăm năm trước đã lại nhìn thấy hình ảnh nổi soi hiện thị trên màn hình và nay vẫn đang hồi phục rất tốt nhờ thực hiện phương pháp trị liệu enzym e với những ai đang cảm thấy cơ thể suy yếu hay cả với những người đang mắc bệnh bắt đầu thực hiện những điều có lợi cho cơ thể chưa bao giờ là quá muộn nếu bạn đang làm việc quá sức cơ thể sẽ phản ứng lại một cách trung thực và bạn sẽ suy yếu đi ngược lại nếu bạn thực hiện những điều có lợi với cơ thể thì cơ thể sẽ phục hồi trở lại nếu có thể làm tăng lượng enzym diệu kỳ trong cơ thể cho dù chỉ là từng chút một thì những người đang cảm thấy suy yếu sẽ cảm thấy cơ thể lại khỏe mạnh lại như trước kia ngay cả những người đau ốm cũng sẽ cảm thấy mình đang hồi phục tất nhiên những người khỏe mạnh nếu thực hiện các phương pháp sống khỏe sẽ điều hòa lại tốc độ suy yếu của cơ thể và thậm chí còn có thể trẻ ra tuy nhiên liệu pháp điều trị enzym không trực tiếp cho ra kết quả ngay chính vì vậy khi bạn thực hiện theo các phương pháp trong liệu pháp này bạn cần duy trì chúng ít nhất là một trăm hai mươi ngày tại sao lại phải kéo dài ít nhất là một trăm hai mươi ngày mặc dù mỗi bộ phận lại có một đặc trưng tình trạng khác nhau nhưng nếu các tế bào trong cơ thể trung bình đều cần một trăm hai mươi ngày trong thay đổi các tế bào mới cho đến nay thay đổi tế bào mới thì liệu pháp điều trị enzym e sẽ không thể hiện được hết 100% đó là do trong các tế bào cũ vẫn còn khắc sâu các thói quen sinh hoạt ăn uống từ trước đến giờ khi bạn kéo dài được liệu pháp điều trị enzym e được 120 ngày tất cả các tế bào cấu thành nên thân thể bạn đều sẽ được chuyển sang các tế bào khỏe mạnh và được nuôi dưỡng bởi thói quen ăn uống đúng cách và thói quen sinh hoạt tốt ngay cả những vi khuẩn thường trú trong cơ thể vốn còn đang diễn ra quá trình thay mới nhanh hơn tế bào cũng sẽ trở thành những vi khuẩn khỏe mạnh sống trong một môi trường tốt khi cơ thể bạn được hình thành bởi các tế bào và vi khuẩn khỏe mạnh thì cơ thể bạn sẽ diễn ra thay đổi to lớn và bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc cách sống giúp nuôi dưỡng gen di truyền thành gen di truyền khỏe mạnh cho dù trong một trăm hai mươi ngày thử nghiệm đó cơ thể bạn có bao nhiêu biến hóa to lớn đi chăng nữa thì với một cơ thể đang gặp phải các vấn đề sức khỏe tất cả sẽ không thể giải quyết được chỉ trong một trăm hai mươi ngày và tôi cho rằng cho dù các tế bào ngay từ khi được hình thành đã được cải thiện thành tế bào khỏe mạnh nhưng cơ thể chúng ta vẫn không thể giải quyết hết các vấn đề là do mỗi một tế bào đều mang trong mình ký ức cơ thể chúng ta là tập hợp của vô số sinh mệnh chúng ta có thể mang một ý thức chung về bản thân tôi chính là nhờ có ký ức ký ức này thường được cho rằng được lưu trong não bộ nhưng theo tôi còn có các ký ức thông tin được tích chữ ở cấp độ cơ quan hay tế bào các báo cáo đã chỉ ra có nhiều trường hợp hiến tim ở mỹ khi người được ghét t i m kế thừa những ký ức của người hiến tim ngoài ra khi chúng ta đang chịu một vết thương lớn thì vết sẹo sẽ còn lại mãi mãi về sau đây phải chăng cũng là do các tế bào ở nơi đó vẫn nhớ về vết thương này nếu không phải như vậy thì thời điểm các tế bào mới được hình thành các vết sẹo chắc chắn sẽ biến mất vậy những ký ức ấy được ghi nhớ vào đâu theo tôi những ký ức ấy chính là công tắc on ọp của gen những người bị ung thư là do gen về ung thư được bật thành on do kết quả của các hành động của con người từ trước tới giờ mang lại và người đã chữa khỏi bệnh ung thư người đã phục hồi là những người đã tắt được công tắc trong gen ung thư gen bệnh tật về off trạng thái on off này của gen di truyền được các tế bào thừa kế ngay từ khi hình thành như tôi đã nói trong cuốn sách này tất cả các tế bào trong cơ thể đều mang một gen di truyền giống nhau nhưng tùy từng bộ phận mà chúng hình thành nên các cơ quan khác nhau như móng tay cơ thịt nội tạng đó là do trạng thái on-off của các tế bào ở từng bộ phận khác nhau và tình trạng này cho dù trải qua quá trình phân bào nhiều lần vẫn sẽ được tế bào mới kế thừa đó cũng là lý do vì sao sau một trăm hai mươi ngày tế bào sẽ thay mới nhưng các vấn đề về sức khỏe trong cơ thể không thể được giải quyết hết tuy nhiên phương pháp trị liệu enzym e là phương pháp làm tăng enzym e trong cơ thể đồng thời tránh tiêu hao enzym e và kích thích chúng đồng thời phương pháp này còn có tác dụng mở công t ắ c tốt của gen di truyền thành on và tắt công t ắ c xấu sang off chính vì vậy nếu bạn tuân theo phương pháp này trong thời gian dài gen di truyền của bạn sẽ được cải thiện thành gen di truyền khỏe mạnh mang những ký ức tốt cơ thể chúng ta hoạt động như một sinh mệnh nhờ sự cộng sinh của sáu mươi n h ì n tỷ tế bào hai trăm n h ì n tỷ vi khuẩn môi trường nội bào và vô số các vi sinh vật trên da khoang mũi khoang miệng mỗi một sinh mệnh nhỏ bé trong đó đều mang gen di c h u y ể n khỏe mạnh sẽ làm nên cơ thể khỏe mạnh cho chúng ta chúng ta không thể nhận thấy các thay đổi ở cấp độ gen di truyền trong cuộc sống sinh hoạt bình thường nhưng dù không nhìn thấy được bằng mắt nhưng nếu chúng ta ý thức được về chúng Biết di trân trọng thân thể Thì gen cuốn h sách này của tôi dành nhiều trang nhất để viết về các vấn đề bữa ăn vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất sau bữa、ăn. cuốn sách trước của tôi tôi đã viết rất nhiều và rất chi tiết nhưng tóm gọn trong một câu chính là bạn nên ăn các loại thực phẩm mang gen di chuyển khỏe mạnh được nuôi dưỡng trong một môi trường khỏe mạnh cũng giống như trong mỗi tế bào của cơ thể đều mang trong mình ký ức thực phẩm mà chúng ta ăn cũng chứa rất nhiều ký ức khác nhau phần lớn những thứ chúng ta cho vào miệng và gọi là thức ăn đều là tập hợp của sinh mệnh được tạo nên từ rất nhiều tế bào ăn chúng cũng đồng nghĩa với việc tiếp nhận luôn cả ký ức của cơ thể sống đó thực phẩm mang gen di truyền khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta bật công t ắ c tốt của gen thành on trong khi thực phẩm mang gen di truyền không khỏe mạnh sẽ bật công t ắ c xấu trong gen di truyền chúng ta thành on chúng ta không chỉ hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn mà còn tiếp nhận luôn cả thông tin trong gen di truyền của chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể biết đến khả năng xảy ra chuyện này cơ thể của chúng ta sinh mệnh của chúng ta vẫn còn chứa rất nhiều điều bí ẩn dù là enzym e hay gen thì chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa biết đến cho đến nay phương pháp trị liệu enzym e dựa trên thuyết enzym e diệu kỳ của tôi vẫn có phần chưa được chứng minh khoa học là sự thật thế nhưng tôi vẫn viết cuốn sách này bởi đây là phương pháp sống khỏe tôi đã học được từ kết quả lâm sàng từ cơ thể của hơn ba trăm người nhật mỹ cơ thể chúng ta tuyệt đối không nói dối tôi đã học được ba điều chân lý từ cơ thể con người chỉ có sinh mệnh mới có thể nuôi dưỡng sinh mệnh chỉ có gen di truyền khỏe mạnh mới có thể tạo ra gen di truyền khỏe mạnh gen di truyền khỏe mạnh được nuôi dưỡng trong những triết lý của tự nhiên trong mỗi một sinh mệnh cấu thành nên cơ thể của chúng ta đều được khắc sâu kịch bản của sự sống chúng giúp chúng ta sống đến hết tuổi thọ tự nhiên của mình điều lý tưởng nhất là có thể sống đúng một trăm phần trăm như những gì đã ghi trong kịch bản ấy thế nhưng cũng giống như tôi không thể sử dụng mắt phải quá mức bất cứ ai cũng không thể sống đúng một trăm phần trăm theo cuộc sống lý tưởng ấy được nhưng theo tôi như vậy cũng tốt với tôi con mắt phải này là huy chương cho một bác sĩ nội soi con người chúng ta nếu không có động lực sống không có tình yêu thương dành cho người khác và không có được người khác yêu thương thì sẽ chẳng thể hạnh phúc và để đạt được điều đó để có thể sống hạnh phúc chúng ta cần ít nhất phải cố sức cần phải hy sinh nếu chỉ muốn ă n toàn những món có lợi với cơ thể mà từ chối các buổi liên hoan thì chúng ta chẳng thể kết giao với bạn bè cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu nhưng nếu không có bạn bè thì cuộc đời này có còn hạnh phúc nếu chỉ vì không tốt cho cơ thể mà bạn không chấp nhận những công việc vất vả hay làm thêm giờ thì bạn chẳng thể đạt được những thành công trong xã hội cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu mà không được mọi người công nhận trong công việc thì có thực sự hạnh phúc điều quan trọng là bất cứ điều gì cũng không làm quá sức và biết lấy lại cân bằng dù là quá cuồng công việc hay ăn quá nhiều thực phẩm động vật cũng không tốt cho cơ thể tuy nhiên tôi cũng cho rằng nếu cứ khư khư bám lấy sức khỏe thì cũng có tác hại không kém nên cảm thấy nếu đang, bạn đang cố sức thì bạn nên d á n g nghỉ ngơi trân trọng cơ thể của chính mình và sau khi đã chú ý đến thân thể bạn hãy nghe theo kịch bản của cuộc sống và thường xuyên cảm nhận những niềm hạnh phúc trong cuộc đời này cho dù có những lúc bạn phải làm việc quá sức thì enzym e diệu kỳ cũng sẽ giúp đỡ bạn điều tôi muốn truyền tới bạn thông qua cuốn sách này không đơn giản chỉ là cách sống cùng sức khỏe tôi gửi tới bạn những phương pháp sống khỏe với hy vọng bạn có thể vừa giữ vững niềm tin trong cuộc sống cảm nhận được niềm hạnh phúc vừa trân trọng thân thể có ổn định tinh thần và tận hưởng niềm hạnh phúc về cuộc sống khỏe mạnh lâu dài chính vì vậy lý tưởng nhất là bạn có thể thực hiện tất cả các phương pháp sống khỏe mà tôi đã giới thiệu trong cuốn sách này nhưng nếu thấy thực hiện tất cả là quá sức với mình bạn có thể bắt đầu từ những việc mình có thể làm được chỉ cần một hay hai điều cũng là đủ rồi cơ thể của chúng ta rất thành thực bạn chỉ cần làm một việc tốt với cơ thể nó nhất định sẽ đem lại những thay đổi có ích trong cuộc sống của bạn tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ có ích với bạn để bạn có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn